Chương 7: Cao thủ tề tụ. Chỉnh Chiêu đuổi theo hắn y nhân kia, càng đuổi càng buồn bực. Chỉnh đại nhân võ nghệ cao cường, đặc biệt là khinh công, nhưng vị đang chạy phía trước khinh công dĩ nhiên không kém. Chỉnh Chiêu đuổi theo ngay lập tức, vị phía trước cũng chạy trốn thật nhanh, Bất quá tự hồ không biết đường, quẹo vào ngõ nhỏ vừa thấy ngõ cụt liền quay trở lại, vừa chạy vừa mắng gọi mẹ. Bạch Ngọc Đường cũng theo tới nơi, cùng Chỉnh Chiêu đuổi theo phía sau hai người đều là hành gia, chỉ biết vị này không đơn giản, nội lực này, thân thủ này, hèn chốt là nhìn bóng lưng trông có vẻ cao to uy mãnh, còn rất xuất kia thật thật sự không giấu kẻ xấu, còn khiến người khác có cảm giác tùy tiện mơ hồ, trốn chạy, còn chạy đến kiêu ngạo, cuối cùng vị đại gia này rốt cuộc cũng ngừng lại, đá mạnh bức tường trước mắt, mẹ nó, đệ phường quỷ quá như thế này, quỷ dựng lên à không có đường nào thông là sao? Tiễn chiêu ngồi sõm đầu tường, nhắc giỡn hắn. Cảm giác phương hướng của người có vấn đề, à? vòng tới vòng lui đều là chỗ này. Hắc yên nhân sờ sờ cầm. Thật không? Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ quan sát hắn, khẽ nhíu mày. Người này có phải là ngoại tộc hay không? Chồng thân hình nam tử này thật phần cao to khôi ngô, nhưng thật ra không béo, mặt thân Hắc Y rất tùy ý, tóc đen không dài lại không ngắn, màu da hơi chút giống màu tiểu mạch tự hồ thường xuyên khơi nắng, dáng vẽ không thấy rõ lắm, dùng mảnh vải đen che mặt. bất quá cách mảnh vải mà xem đường viền bên sườn mặt, mũi cao thẳng, mặt cũng gọn gàng, giống như dùng đao điêu khắc. người Trung Nguyên có loại tướng mạo này hay sao? thắng còn vô ý mà dùng cái tay che lại cặp mắt, nhưng từ đường nét đôi chân mày cao cao kia có thể thấy được một đôi mắt ưng. chỉ chiều và đành ngọc đường vô thức liếc nhìn nhau, người này hảo uy vũ khí phái. Có thể là một hổ huyết hay không Vừa giống người Trung Nguyên Lại vừa giống ngoại tộc H. y Nhân bị bức tường ngăn lại Hắn nuôi lui lại hai bước Quay đầu lại nhìn Triển Chi và Bạch Ngọc Đường Vừa nhìn lại, hắn cũng sửng sốt Hai người là ai a? Triển Chi và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau Vị này thật là lợi hại Bị đuổi nửa ngày Còn không biết ai là người đang đuổi theo hắn H. y Nhân tự hồ rất khó hiểu Hai người đuổi theo ta làm gì Ta không thích nam nhân chỉ chiêu giật giật khóe miệng bạch ngọc đường nhìn sang nơi khác người này có điểm giống chỉ chiêu công phu rất tốt có đều tính cách càng nhị mở ngoặc nhị trong nhị hóa ý nói tính cách bộc trực thẳng thắn nhưng lại có vấn đề về đầu óc đóng ngoặc bao đại nhân muốn gặp người không lãng phí thời gian chỉ hỏi người hai câu chỉ chiêu nghĩ người này khí độ bất phàm tuy rằng lén lút nhưng lại lén lút đến cực phô trương nói chuồng hắn bắt vô số kẻ trộm Không cảm thấy người này là phôi đảng Liền khách khách khí khí nói với hắn Hắc y nhân vừa nghe vội vàng lắc đầu Không nên không nên Ta không muốn gặp bao chữ triển chiêu hơi sửng sốt Sao lại gọi thẳng tên của bao đại nhân triển chiêu suy nghĩ một chút Dù là người nọ cũng là tiểu tứ tử chỉ ra Bản thân tiểu tứ tử cũng hy lý hồ đồ Có thể nhận sai người bèn hỏi Nghe nói người từng muốn giết người Người nọ suy nghĩ một chút Vậy thì đúng là giết không ít chỉ chiêu cá kinh Người là người giang hồ Người nọ vứt cầm suy nghĩ một chút Không tính Chiến chiêu nhíu mày Một tháng trước người có giết người không Hắn y nhân T Một tiếng ngẩng đầu suy nghĩ Một tháng trước không chắc chỉ chiêu quan sát hắn Xem kinh công nội lực của người này Tuyệt đối là nội gia cao thủ Nhưng trong những người trẻ tuổi lại có hình công như vậy trên giang hồ Không ai là cái dạng này Thấy hắn nói chuyện đến giết người mà thản nhiên thông thả như vậy Không phải là hung đồ từ ngoại tộc chạy tới đó chứ Các hạ sừng hồ như thế nào Chiến chiêu còn rất nhẫn nại Hát y nhân nghiến răng một cái Hàm răng trắng trông rất sạch sẽ Cái này không được Phải điệu thấp Chiến chiêu thực sự không có cách nào giúp đỡ hắn gỡ tội Người này không chịu gặp bao đại nhân Lại không chịu báo danh tự Còn có vẻ từng giết rất nhiều người, Trên đời không có người tốt nào lại có tác phong như thế. Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ, Nguyên vốn cũng không quản trị với người khác. Bất quá, hắn quan sát cử động của hắn y nhân, Tự hồ mang theo một loại vị đạo không giống người giang hồ, Cảm giác như là tham gia quân ngũ. Nếu quả thật là một vị quân nhân chinh chiến đại mạc, Từng giết người thì không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều tống quân, quân quy rất nghiêm, Đặc biệt sau khi củ vương gia chịu phổ, Thống soái tam quân, Nếu là quân nhân hẳn là phải ở lại ải Bắc Bảo vệ quốc gia mới đúng Sẽ không đến Trung Nguyên này chứ Còn là một thân một mình Lúc này phía sau có một đội nhân mã chạy tới Trên mã xa Bàn thái sư thấy hắc y nhân đã bị triển chiêu dồn tới ngõ cụt Vội vã nói Triển hồ vệ, nhanh, nhanh ngăn thắng lại Hắc y nhân nọ vừa thấy bàn thái sư Xoay người nhảy lên tường vây Triển chiêu vù một tiếng Lũi tới, ngăn cản lối đi Hắc y nhân quay đầu lại Chật một tiếng Chỉn chiêu nọ ngồi sổn trên đầu tường Vừa nãy trong nháy mắt Hình như hắn thấy được trong gương mặt của hắc y nhân nọ Thật sự có chút giống hỗn huyết Hơn nữa, người nọ không phải là con mắt câu bệnh chứ Màu hai mắt không giống nhau à Hay là mình nhìn nhầm Bàn thái sư thấy hắc y nhân bị ngăn cản Thì hết sức vui mừng Chỉn hồ vệ, mau mau bắt đến tình hung đồ này lại Chỉn chiêu nghĩ nên xác định một chút bèn hỏi hắc y nhân là người giết toàn bộ người của đoạn đau môn. Hắc y nhân sửng sốt. Cái gì? Đoàn đau môn? Triển chiêu nhíu mày, phản ứng giống hình Bạch Ngọc Đường. Người này hẳn là không phải giả vờ, nhưng vì sao phải giấu giếm thân phận? hành tung. Bàn cát đứng trên mã xa thấy bên này dần co, nhưng cũng không có động thủ thì càng sốt ruột. Triển hộ vệ, đừng nói lời vô ích với hắn, bắt hắn, đánh cho chạy vào tù xa một lung. Mở ngoặt, xe chứa lồng giang, đóng ngoặt. Mang về nghiêm hình khảo vấn H. y nhân quay đầu lại Một tay che nửa khuôn mặt Nhìn bàn cát Bàn cát chừng mắt Nhìn cái gì? Bản thái sư chốc nã nghi phạm sát nhân Người lặn nhặn thì làm thịt người Hắc y nhân chỉ chỉ cái mũi của mình Làm thịt ta Đúng vậy, không phục bàn thế sư còn đang ngang ngược Bày ra uy nghiêm của một thái sư Bản cái sư lập lại lần hai Nghi hùng nhà người còn chưa thúc thủ chịu trói chuyển chiêu rét y nhân nọ hít một hơi thật sâu lẩm bẩm ta nhịn ngươi cái tên mọc chết tuyệt, lúc rảnh rỗi đánh ngươi một trận chuyển chiêu liền kinh ngạc chẳng lẽ hắn nhận thức thái sư chuyển hộ vệ bèn thái sư chờ đến sốt ruột thấy thái dương quá chói chang không nên nói nhiều lời vô ích bắt hắn về thẩm vấn phá án xong chúng ta trở về khai phong chuyển chiêu không nói gì hóa ra thái sư rất muốn về khai phong chuyển hộ vệ hắc y nhân tự hồ kinh ngạc người chính là triển chiêu triển chiêu gật đầu đúng vậy người sừng hồ thế nào hắc y nhân nhíu mày nói ta có công việc không thể kéo dài để ta đi được không triển chiêu mỉm cười cho ta một lý do hắc y nhân suy nghĩ một chút người nên giữ bí mật triển chiêu vừa định mở miệng chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng vuông vẫy phất qua trước mắt mình tuy rằng động tác ch... tuy rằng động tác rất nhanh nhưng thứ trong tay hắn nhưng thứ trong tay hắn bị Chiến Chiêu nhìn rất rõ ràng đó là một lệnh bài màu vàng trên lệnh bài có chính con rồng quấn quít nhau chính giữa có một chữ triệu Chiến Chiêu sửng sốt nhớ tới cặp mắt vừa thấy trong khoảng cách kia không giống với mắt người thường không phải là hoa mắt người này là một đôi uyên ương nhãn đồng tử một mắt màu xám một mắt màu đen người này tiếng tâm lừng lẫy có thể nói là truyền kỳ năm xưa khi hắn hàng sinh hầu như khiến cung đình đại loạn 16 tuổi xuất quân diệt ngoại tộc thành Công, đoạt địa đánh cho Liêu binh nghe danh sợ vỡ mật, rong đuổi sa mạc gần chục năm nay cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đánh bại. Đến hơn 30 tuổi, thống soái đã tống trăm vạn quân kim ấn hiếu soái, người đời gọi là Hôi Nhãn Tu La, Cũ vương gia chịu phổ. Chỉnh Chiêu âm thầm kinh ngạc, Thảo nào công phu tốt đến như vậy, nhưng hắn chẳng đi chấn đau phủ để làm gì? Bạch Ngọc Đường thấy người nọ cùng chỉnh chiêu nói mấy câu, còn cho chỉnh chiêu nhìn một thứ gì đó. Sau đó Chính Chiêu liền ngây ngẩn cả người. Song song, Hắc Y Nhân thả người nhảy lên tường vây từ bên cạnh Chính Chiêu lách qua. Chính Chiêu dĩ nhiên lại không ngăn cản hắn. "Ai!" Bàn Trác giậm chân, "Đứng lại, đừng cho hắn chạy." Hắc Y Nhân lúc này đã nhảy lên đầu tường, vừa đứng vững, chợt nghe bạch đồng đường kêu một câu, "Cẩn thận." Cách đó vài dặm, một đạo hàn quang hiện lên mang theo một cổ u lam. Hắc Y Nhân khẽ nghi người tránh ra. Bạch Ngọc Đường vung tay Bắn ra ba mai hoặc Ngọc Phi Hoàng Thạch Đánh rơi ba đạo Ngân Quang bắn tới kia Chỉn Chiêu cú đầu nhìn lại Ba mai phi tiêu màu bạc trên chân Ánh lên sắc tia u ám Ám khí có độc Lúc này công tôn ông tiểu tứ tử cũng chạy tới Công tôn liếc mắt thấy H. y Nhân Ở phía sau Chỉn Chiêu liền nhận thức chính là tên này H. y Nhân ngước mắt Nhìn thấy một thư sinh gầy gầy Bế theo một tiểu hoa hoa béo Chạy đến thở hổn hển Hải sư, người của người phong ám khí. Trịnh Chiêu hỏi bàn cát. Bàn Các không hiểu gì cả. Ám khí gì? Hắc y nhân hình như còn muốn đi, Trịnh Chiêu đột nhiên vung tay cản lại hắn. Có người muốn ám toán người, không thể đi. Nhiều chuyện. Trịnh Chiêu nhướng mi một cái, ta đi gọi bao đại nhân tới. Hắc y nhân định nhảy lên đầu tường lại trượt xuống nhìn Trịnh Chiêu. Ngươi, ngươi không phải là đại hiệp sao? Nói không giữ lời á. Bạch Ngọc Đường lúc này thật ra cũng nhìn ra môn đạo Chiến chiêu hình như nhận thức khác y nhân kia Bạn nói sư sốt ruột Thấy chiến chiêu không hành động bèn nói với nha dịch binh tướng bên cạnh Đến nha, bắt ác tặc đó cho ta Hát y nhân khoanh tay Quay đầu lại nhìn bàn cát Gia giống ác tặc ở chỗ nào Hãy nha Người còn cãi bướng Có tình ta vả vào miệng ngươi không Thái sư Tâm nói việc của bao chuẩn không dễ làm à Dạo gần đây tặc nhân lại càng rỡ như thế Kỳ thực hắc y nhân kia chính là triệu phổ Lại nói tiếp, triệu phổ này là lén đến trấn đau phủ bàn Việt Tư Hắn muốn tận lực điệu thấp Nhưng không ngờ vừa tới trấn đau phủ đã đụng bao trưởng đi tuần Cho nên vội vã che mặt chạy mất Bất quá, triệu phổ đã sống ở nơi hoang tàn vắng vẻ như bắt mạc Giàn nam này cầu nhỏ, hẻm nhỏ, đường lót đá Quành cò đến nỗi hôn mê Đã thường bị lạc đường Lại ham vui muốn xem náo nhiệt Cho nên lần trước mới đụng phải công tôn Tiểu tứ tử nghe được câu nói kia Kỳ thực là chịu phổ nói với ảnh vệ bên cạnh Chết người đi được Đó không phải là bao chữ sao Không thì để hắn thấy Chạy mau Tiểu tứ tử nghe không rõ ràng Nói nhầm cho công tôn Công tôn mới hoài nghi chịu phổ giết người Chỉn chiêu bỗng dưng trong lòng khẽ động Nổi lên chút ý muốn ngoạn nháo Hải sư à, người này không thể bắt được đâu Tại sao? Hải sư thắc mắc Nha, người này bào đại nhân nhận thức Chỉn chiêu lên tiếng Hơn nữa, hắn không giống tặc. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày Chỉn chiêu là thuộc loại hình Cười đến thánh thiện Nhưng khi nói ra lời này, hắn lại cố tỏ ra nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh Thấy thế nào cũng giống như một con mèo đang âm mưu làm chuyện xấu Chịu phổ gật đầu Lời này xui tai Bàn Thái Sư vừa nghe đi phấn khởi lên Thì ra là bằng hữu có bao chữ Người cũng có lúc vì tình riêng mà làm rối kỹ cương à. Lần này có cơ hội phải hảo hảo nói hai câu à, Thái Sư biểu môi một cái Người này có vẻ hèn mọn, Con dùng vải che mặt Đầu trâu mặt ngựa Rõ ràng là có tập giật mình Chỉ chiêu trong bụng đang thầm niệm a Di Đà Phật cho bàn Thái Sư Người chết chắc rồi Chịu phổ tức giận đến méo miệng Chỉ vào mũi mình Ta đầu trâu mặt ngựa bàn các thấy hắn không phục. <cười> Chứ gì nữa, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, khai phong phủ từ trước tới nay không phải là chấp pháp là lẽ phải hay sao? Tên này cùng hung cực ác, giết người vô số, đem đi chép, chỉ chiêu cắn răng nhịn cười, chịu khổ bị chỏng vừa tức vừa buồn cười. Vậy thì khó lắm, ta giết người vô số, một cái mạng này chỉ sợ không đủ. Ai nhá, hung đồ nhà ngươi, sao lại kiêu ngạo đến như vậy? Bàn đế sư chỉ chỉ vào mặt hắn Ngươi có phải là không được phụ mẫu nuôi dưỡng hay không a, Hoàn toàn không có nhân tính Chịu phủ gật đầu Như thế Cha ta chết từ sớm rồi Lúc hắn còn sống cũng không nuôi dưỡng ta Ta là nương nuôi tới lớn Ngươi Bàn đế sư nghĩ tên hung đồ này là quá Bàn đế sư nghĩ tên hung đồ này quá là kiêu ngạo Lắc đầu Nương ngươi chẳng lẽ là một mụ độc phụ Dĩ nhiên Dày dỗ ra cái loại nhi tử cùng hùng cực ác không biết hối cải như người. Ách, thái sư à Triển chiêu vừa nghe bàn thái sư nói Chỉ sợ còn nói thêm gì nữa sẽ nguy cho tính mệnh Vội vã cản lão lại Thái sư khoát khoát tay Trái lại ngăn cản triển chiêu Triển hồ về, chiếu ta nói bắt lấy hắn Ngay tại chỗ tử hình cũng không quá đáng Người như thế sống trên đời, thiền lý khó chứa Triển chiêu đỡ trán hắc y nhân gật đầu, giơ tay kéo miếng vải đen che mặt ném mạnh xuống đất. bàn cát, người ngon thì tử hình lão tử thử xem. trầm mặt trong chốt lát, bạch ngọc đường xoay bạch ngọc đường xoay mặt liếc nhìn bàn thái sư, chỉ thấy đôi mắt lão trợn trừng đến tròn xoe, mà miệng chỉ còn hơi để thở dốc, như vậy là cực độ khiếp sợ mà bên cạnh bàn cát còn mang theo mấy trăm tinh binh và nha dịch đại tống triều phàm là tham gia quân ngũ đều nhận thức chịu phổ các binh tướng hai mặt nhìn nhau đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ với chịu phổ miệng nói tham kiến của vương gia bạch ngọc đường khẽ nhướng mi một cái người này chính là chịu phổ công tôn với chút chấm lăng nhìn chịu phổ phía trước cánh tay ôm tiểu tử tử vô thức siết lại chịu phổ vừa bị bàn thái sư chọc cho hồ đồ thấy lão ngay cả hoàng nương của mình cũng dám mắng, cho nên ném khăn che mặt. bất quá, lúc này thấy đám người trước mặt phản ứng quá lớn, nhanh chóng sùi sùi tay. điệu thấp a, điệu thấp. lúc này chiến chiêu bạch ngọc đường đột nhiên cùng nhau ngẩng mặt lên nhìn đầu tường. chỉ thấy đầu tường bỗng nhiên lóe ra 10 hắc y nhân, bọn chúng cầm nỏ tiễn trên tay nhắm ngay về phía chịu phổ. bàn cát cả kinh, lúc này lão coi như đã tỉnh táo lại. Mạng của chịu phổ soi bất cứ thứ gì cũng tinh quý hơn nhiều Vội vã hô to một tiếng Mau bảo hộ vương gia Bất quá, chỉ chi vào bạch ngọc đường cũng không động đậy Có chút hứng thú mà nhìn đám hát y nhân kia Đồng thời có hai bốn người đột nhiên lũi lên trên tường Động tác cực nhanh Cho nên những hát y nhân đều chưa kịp phản ứng đã bị đạp xuống Bàn thái sư liền cảm giác phía sau đó có tiếng gì đó vang lên ngẩng đầu nhìn lên ngẩng đầu vừa nhìn, một thân ảnh hoàng sắc Lướt qua đầu lão rồi đáp xuống Trong tay cầm một cây băng thiết côn Dài khoảng 7 thước Đánh vài côn, những hắc y nhân kia đã nằm dài ra đất Không thể cử quậy Nhìn lại, hai bên đầu tường Một bên là tử y nhân đang ngồi xổm Một bên là người mặc giả sắc y phục đang đứng Hai người đều là nam tử trẻ tuổi Người mặt tử y hoặc nhìn chưa đến 20 tuổi Màu da trắng nõn Trông thập phần thanh tú Phía sau hắn là một chiếc túi da màu đen, chồng bên ngoài dường như là đang chứa một thanh mã đao rất lớn. Người mặc giả sắc y phục, hơn 20 tuổi, tướng mạo đoan chính, vẻ mặt ổn trọng. Mà Hoàng Y Nhân cầm gậy ở phía trước, cũng đã hơn 20 tuổi, cao gầy, gương mặt búp bê, một đầu tóc rất ngắn, chỉ nhìn thoáng qua là tưởng là hòa thượng trong miếu nào chạy tới. bất quá, tóc hắn đỏ tươi, người này dĩ nhiên trời sinh đã có một màu tóc đỏ. Nhìn lại cây gãy trên tay hắn, màu bạc, bên trên là một con kim lông vườn quanh, phong cách khổ xưa thập phần đặc biệt. Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, vừa nãy, chúng tướng hồ hát y nhân kia là cũ vương gia, xem ra đây chính là hôi nhãn tu la, triệu phổ, tiến tâm lừng lẫy, mà hai người này ở đầu tường là hai vị ánh vệ. Vị phía trước này là Đại Tống Triều Tiên Phong Quân, trợ lực đắc thủ của triệu phổ, xích kỳ lân, Âu Dương Thiếu Trinh. Bạch Ngọc Đường ngày hôm nay đã được gặp hai vị võ nhân nổi tiếng nhất thiên hạ hiện thời Một người thuộc về giang hồ là Chiển Chiêu Một người thuộc về quân danh là Triệu Phổ Bất quá, Bạch Ngọc Đường nghĩ đúng là nghe danh không bằng gặp mặt Bởi vì hai vị đều có chút nhị Đương nhiên, nhị cũng không có gì đặc sắc Chiển Chiêu nhị tương đối thú vị hơn một chút Bàn cát và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ho khen một tiếng Bạch Ngọc Đường ho khen là vì đang miên mang suy nghĩ Bàn cát thái sương thì lại ấn ấn cổ họng, muốn thanh thanh cổ họng để giọng nói chân chẻo một chút, phổi hơi khó thở, đầu ong ong. Xong a vừa nãy cư nhiên dám mắng chịu phổ, còn dám nói xấu hoàng thái phi. Lúc này, ở phía sau có tiếng xe ngựa vang lên, bào chẩn bởi vì lo lắng nên cũng ngồi mã xa chạy tới. Xe dựng trước ngõ nhỏ, bào chẩn bước nhanh nhìn về phía trước, liếc mắt thì thấy một người đang mặc hoàng sam, há to miệng. Âu dương tướng quân! người mặc hoàng sam chống gãy xuống đất Vậy vẫy tay với bao chưởng. đã lâu không gặp bao tướng. nói rồi quay đầu lại lườm lườm chịu phổ. chịu phổ đỡ chán. bảo người điệu thấp một chút đi ra cũng không che mặt. chỉnh chiêu vút cầm quan sát mái đầu đỏ chói của người mặc hoàng sam hỏi chịu phổ. đây là sách kỳ lân âu dương thiếu trinh nha. chịu phổ biểu môi. nghe danh không bằng gặp mặt nha lúc này chợt nghe bao chưởng kinh hô cũ vương gia triệu phổ hé miệng cười gượng bao tướng biệt lai vô dạng a bao chuẩn nghiêm bàn cát ý là chuyện gì xảy ra bàn cát vẽ mặt cầu sinh chuyện gì hả người cứu ta đi hắc tử âu dương thiếu trinh một cước dẫm lên xương sườn gãy của một hắc y nhân hắc y nhân kêu thả một tiếng Công tôn ôm tiểu thứ tử tiểu thứ tử che lỗ tai dường như có chút sợ hãi Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Âu Dương Thiếu Trinh, Âu Dương Thiếu Trinh tự hồ cũng có chút chú ý tới Tiểu Hà Nhi ở chỗ này, có chút xin lỗi hướng về phía Công Tôn cười cười. Công Tôn không tỏ vẻ gì, có điều, sắc mặt thập phần khó coi, bao trứng ở bên cạnh, tấm tay áo của bàn cát. Người vừa nãy có nói gì bậy bạ không? Bàn cát sắc mặt khó coi, giống như vừa nuốt phải con rùi, chỉnh chiêu tiến đến bên cạnh bao trứng, nhỏ giọng. Thái sư nói muốn bắt người giam vào một lung tù xa nghiêm hình khảo vấn Còn nói hắn đậu châu mặt ngựa không phải là người tốt Cuối cùng còn còn bắn luôn cả Hoàng Thái Phi rớt dữ dội Bao chững vẽ mặt kính phục cộng thêm hả hê mà nhìn bàn cát Cuối cùng vương đầu ngón tay cái Gan thật à Thái sư thiền cổ đệ nhất nhân Thái sư gấp đến độ liên tục dậm chân Hối hận đến xanh cả ruột Ai phái các người tới Âu Dương hỏi hát thích khách Vừa bị giảm chỉ còn lại nửa cái mạng Hát Y Nhân đột nhiên ngước mặt lên nhìn một cái Lập tức tắt thở Chỉn chiêu nhíu mày Những Hát Y Nhân này là tử sĩ Trong kẻ răng Hình như có dấu độc dược Công tôn vươn tay đem Tiểu Tứ tử, tử giao cho Bạch Ngọc Đường Bước nhanh tới Bạch Ngọc Đường tiếp được Tiểu Tứ Tử Giống như nâng một quả dưa hấu Không biết nên bế như thế nào Tiểu Tứ tử, tử bị hắn ôm đến khó thở Phương hai tay ôm lấy cổ hắn, giấu mở, nhúc nhích liên tục. chỉ Chiêu nắm cổ tay của Bạch Ngọc Đường kéo xuống, nâng cái mông của tiểu tứ tử, rồi túm lấy cổ tay kia, kéo lên trên, đỡ cái lưng. Tiểu tứ tử tức khắc thư thái. Bạch Ngọc Đường cứng ngắt tại chỗ, cùng tiểu tứ tử đối diện. Chiển Chiêu nhịn cười, biểu tình của Bạch Ngọc Đường thật là thú vị. Công tôn đi tới bên cạnh thi thể, ngồi sổn xuống, kiểm tra một lát. Cuối cùng, chọn lấy một người trong số đó. Lấy ra một hai, mai ngân châm Đâm liền cá trên đỉnh đầu Hắn y nhân nguyên bản tưởng là chết kia Đột nhiên thở ra một hơi Âu dương thiếu trình cả kinh chịu phổ cũng nhịn không được Nga một tiếng Ai phải người tới Âu dương ngồi sổn tiếp tục hỏi Công tôn nhíu mày Trông rằng hắn có độc Khiến đầu lưỡi bị bỏng Không thể nào mở miệng nói chuyện được Âu dương nhíu mày Vậy cứu về làm gì Hắn là người chứ không phải là heo Người rất thích thấy người chết sao Công tôn chừng mắt liếc hắn Bỏ thêm một câu Thượng bất chính, hạ tắc loạn Âu dương cả kinh Nhìn công tôn Công tôn đứng lên, xoay người đi Âu dương chớp chớp mắt Xoay đầu nhìn lại triệu phổ Ý là kẻ thù của ngươi triển chiêu và bạch ngọc đường Cũng liếc mắt nhìn nhau Công tôn sách, tư văn nhã nhặn Chưa từng thấy y như vậy Triệu phổ sờ cầm Hắn tuyệt đối không nhận ra thư sinh này à Công tôn cứu sống người rồi Thì đi tới ôm tiểu tử tử trong tay của Bạch Ngọc Đường Bao chữ nhìn gương mặt điềm tĩnh của y Thật ra có thể lý giải Công tôn là thần y Chính là nghĩ chịu phổ bọn họ Giết chóc quá nặng nên phản cảm Bao chữ từ khi mới gặp Cũng rất hưởng thức công tôn Nghĩ người này thông thái Lại có y thuật cao minh Là kỳ tài có một không hai Nếu có thể ở lại khai phong là tốt nhất Công tôn tiên sinh không bằng quay về nha môn. Công Tôn nhẹ nhàng khoát khoát tay, bao đại nhân, ta không thể trở về nha môn, nếu ngài có chuyện gì cứ phái người đến khách điếm tìm ta là được." Nói xong, ôm tiểu thứ tử quay đầu đi. Mọi người lại đồng loạt nhìn về chịu phổ, ý là có phải người từng đắc tội với người ta nhưng lại quên mất hay không? Triệu phổ biểu môi, hư sình đều như vậy, không biết phải trái." Công Tôn dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Triệu phổ ánh mắt lạnh thấu xương đó khiến triệu phổ bắt đầu hoài nghi có phải mình thực sự từng đắc tội y hay không tiểu tư tử ôm cổ công tôn nhỏ giọng hỏi phụ thân người kia là ai a công tôn trầm mặt một lát nói ra hai chữ cậu hùng mở ngoặc gấu chó kẻ vô tích sự đóng ngoặc nói xong bước nhanh đi hiện trường chỉ còn lại một mảnh trầm mặt sau đó chợt nghe phốc Phốc một tiếng Âu Dương ngồi sõn trên mặt đất, vừa cười vừa đấm thình thịt vào tường, chịu phổ khoanh tay nghiến răng, hư xin cái kiểu gì đây a? Dám nói lão tử là cẩu hùng? Bàn cát nhẹ nhàng túm túm bao chưởng bên cạnh, cùng tôn tiên sinh kia còn gan hơn cả ta. Triển Chiêu cảm thấy tràng diễn quá hỗn loạn, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường có nhìn ra la liệt của đám hắc y nhân kia hay không, nhưng vừa xoay mặt thì thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở bên ngoài đàn người kẻ nhíu mày nhìn thi thể của hán y nhân trên mặt đất, tự hồ có chút đắng chiu.